Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Thuỵ Minh Hạnh và các bạn đang nghe bộ truyện tình cũ của tác giả Quý Khả Sắc. Uhm, câu chuyện kể về một nhân vật nữ chính và nam chính đã gắn bó với nhau 4 năm liền, nhưng anh lại vì ham muốn sự nghiệp mà quyết tâm bỏ cô ra nước ngoài sinh sống mà không mang theo cô. Bất kể cô cầu xin anh như thế nào, anh luôn cho rằng cô có thể cản trở con đường sự nghiệp của anh. Thế nhưng sau bao năm, công việc của anh đã trên đỉnh cao nhưng anh thật sự lại không cảm thấy hạnh phúc. Anh vẫn luôn mong nhớ và anh nói với cô. Anh quyết tâm trở về nước và theo đuổi lại người yêu cũ. Ừ, câu chuyện này rất hay, thú vị và nội dung cũng rất là mới lạ. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút sóc ra đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Anh nghe nói, lần này cậu trở về để tìm vợ, phải không? Trong căn phòng rộng rãi của khách sạn, câu nói mang vẻ trêu chọc ấy lại nghe thật vang dội. Kết hợp cùng với tiếng gió ngoài khung cửa sổ đang mở, nó trở thành một dòng chảy âm thanh đập thẳng vào tai mạnh đỉnh vũ. Anh đứng lặng yên tại chỗ, thu hồi ánh mắt thâm thúy và sâu thẳm, nhìn về phía bóng dáng một người, không mời mà tới trong phòng khách. Ngụy Nguyên Lãng, đàn anh của anh thời học đại học, đồng thời cũng là bạn tốt của sếp anh. Đàm Dục. Thời gian này, Đàm Dục phải anh đến Đài Loan để chủ trì một dự án thu mua, đặc biệt nhờ vào Ngụy Nguyên Lãng hỗ trợ anh một tay, chỉ là anh vốn nghĩ hỗ trợ một tay đơn thuần là giúp đỡ trong việc công, không ngờ lại có thêm phần tư nữa. Em trở về là để tiến hành thu mua phong kinh khoa học kỹ thuật, anh trả lời một cách thận trọng. Tiện tiện để tìm vợ. Nguyễn Nguyên Lãng bổ sung khóe môi hiện lên một nụ cười của sự đùa dai làm cho người ta vừa bực mình lại vừa bối rối Mạnh Đình Vũ cắn môi suy nghĩ không biết cuối cùng xếp mình cùng người đàn anh này tiết lộ bao nhiêu Đàm Dục đã nói hết với anh Nguyên Lãng nhẹ nhàng buông một câu như thể nhìn rõ được suy nghĩ của anh Đàm Dục đáng chết nhất định sẽ không cho hắn sống khá giả Mạnh Đình Vũ hít một hơi tận lực duy trì trạng thái vô biểu hiện Em thừa nhận Em trở về cũng là nghĩ thuận tiện tìm lại một người Một người con gái ngụy Nguyên Lãng bổ sung lần thứ hai Mạnh Đình Vũ khoanh tay lại Một cô gái Anh lướt mắt nhìn ngụy Nguyên Lãng với ý tứ Thì thế nào? Em muốn trong lúc còn ở tại Đài Loan Có thể nghe được tin tức của cô ấy Không thành vấn đề ngụy Nguyên Lãng bùng ngón tay một cách thoải mái Cậu cứ đưa thông tin của cô ấy cho anh Anh sẽ giúp cậu tìm. Không cần, em sẽ tự tìm. Mạnh Đình Vũ cự tuyệt ý tốt của đàn anh. Nói vậy là cậu đã biết cách liên lạc với cô ấy rồi à? Hoàn toàn không biết. Mạnh Đình Vũ ngầm hạ ánh mắt. Địa chỉ và số điện thoại của cô ấy đã thay đổi. Ngay cả ban thông tin liên lạc sinh viên thời đại học cũng không tìm được cô ấy. Vậy cậu dự định tìm cô ấy bằng cách nào? Em nghĩ đầu tiên em sẽ tìm từ trường trung học của cô ấy từng học. Nơi nào? Trung học Đạm Giang Trung học Đạm Giang ngụy Nguyên Lãng trầm ngầm trong chốc lát Cậu nhiều năm chưa quay về Đài Loan Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều Anh sẽ cùng cậu đi Coi như làm hướng dẫn viên cho cậu Anh ta chủ động đề nghị Mạnh Đình Vũ định từ chối Nhưng nghĩ lại Anh rời Đài Loan đã lâu Thực ra cũng có vài phần không quen Có người giúp đỡ cũng tốt Có thể nhanh chóng tìm được cô ấy Anh xoay người lại đứng đối diện phía cửa sổ Trên tầng cao, gió thổi mạnh tựa như những con dao sắc kết hợp với nỗi hận trong lòng, cắt từng nhát vào mặt anh. Anh cảm thấy thật đau nhưng vẫn không muốn đóng cửa sổ lại. Nhiều năm qua, anh giống như đang xây một tòa nhà cao tầng. Một tầng rồi lại một tầng. Rốt cuộc thì bầu trời xanh kia cũng đã nằm trong tầm tay của anh. Vinh hòa phú quý quanh mình, anh cứ tưởng rằng mình đã trở thành bá chủ, nhìn mọi thứ xung quanh. Tự đắc hưởng thụ cuộc sống cảnh đẹp ở trên cao. Thế nhưng... Thứ chân chính mà anh có được trong tay lại là sự cô độc. Giữa đêm giật mình tỉnh giấc anh đều cảm thấy một nỗi hối hận mãnh liệt. Cậu sợ không tìm được cô ấy sao? Ngụy Nguyên Lãng hỏi một cách để gian tâm khi thấy anh thật lâu không lên tiếng. Anh giật mình và lắc đầu. Dù cho cảnh còn người mất chỉ cần cô ấy vẫn còn ở Đài Loan anh nhất định sẽ tìm được cô. Anh không sợ không tìm thấy cô chỉ sợ cô sẽ không tha thứ cho anh. Trung học đạm giang Một bóng dáng mềm mại xinh đẹp đi qua Vườn trường vào tháng 11 Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net